Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cậu mang 50 vạn đến chuộc. Đây chính là bát cóc. Đừng ý tức giận quá. Phong xính mở hai tay. Còn mắt nào của cô thấy tôi chói người? Đừng ý kéo tay tiêu đằng. Chúng ta đi. Hai người bước nhanh tới cửa. Cùng lúc đó, mấy chục bảo vệ trong khách sạn lao đến cửa, tự động xếp thành hai hàng. Tất cả các tiếp tần cũng lùi xuống. Cả căn phòng to lớn, đột nhiên liên lặng. Tựa như một cây kim rơi xuống, cũng có thể nghe thấy tiếng động. Quản lý khách sạn hướng dẫn các khách hàng ra vào bằng cửa khác. Phong Sinh đứng dậy, anh đi đến một cửa sổ sát mặt đất, nhìn chằm chằm vào bãi đỗ xe cách đó không xa. "Vệ kinh doanh của tôi bị hai người náo loạn như thế, 50 vạn là tổn thất một ngày, chẳng lẽ không được nên bồi thường sao?" Đừng ý tiếp nhận lời của anh, "Lái xe anh không cho chúng tôi đi, giờ lại còn muốn đổ thừa tổn thất là do chúng tôi." "Cô để không đến đây không được sao? Tôi cùng bạn trai cô bàn chuyển hợp tác, vừa nhìn thấy cô" Tôi khẳng định không thể kiểm chế được, vậy nên cô cũng đừng trách tôi đem cô giữ lại đây. Anh trong thế giới của phong sính, anh muốn làm chuyện gì, kể cả chuyện bắt người hay phóng hỏa, anh cũng có thể thanh thản mà làm được như vậy. Đương ý định bụng cầm di động báo cảnh sát, bảo vệ đứng bên nhìn thấy, nhanh nhẹn cướp luôn điện thoại. Tiêu Đằng vừa nhìn, lập tức đem Đương ý che chở phía sau, hai người rất nhanh xoay một vòng, nhưng những bảo vệ này đều là quân nhân xuất ngũ, một quyền đã đủ Tiêu Đằng ngã xuống. Di động của Đường Ý cũng không may mắn mà cùng số phận, chiếc đồng bị cướp xong rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh. Cô cả kinh đứng nguyên tại đó, bất động giây lát, tự như chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng rên của Tiêu Đằng ở bên, cô mới nhanh bước tới. "Anh sao rồi?" Tiêu Đằng dùng tay để chặt bụng, mồ hôi chảy theo đường thẳng tư thái dương. Đường Ý nâng anh dậy, động tác gấp gáp đến mức giọng nói cũng khẩn trương. "Có phải rất đau hay không?" Tiêu Đằng lắc đầu, nhưng một câu nói hoàn chỉnh cũng không nói được. Đừng ý thả lòng tay đang nâng anh, cô đi thẳng đến trước mặt Phong Sính. "Dựa vào cái gì mà anh lại làm như vậy? Thả chúng tôi đi." Cô giống như một con thú nhỏ nổi giận, đứng ngay trước mặt anh mà nhằn anh múa vớt. Ánh mắt tựa như từng cây đinh đâm thẳng lên người anh, nhưng Phong Sính hoàn toàn không cảm giác trái lại rất hưng phấn, đùa giỡn một mặt như vậy. Bỗng nhiên, anh vươn một cánh tay dài kéo cô lại gần. Mộ Thai kia chuyển cả người cô hướng về phía đối diện, lưng áp sát ngực anh, cô đưa lưng về phía Phong Sính, hiện ra dáng vẻ bị ép bức. Đường Ý không ngờ Phong Sính sẽ có hành động như vậy. Tiêu Đăng nhìn thấy tình huống đó, muốn tiến lại lại bị bức từ người vững chãi phía trước ngăn bước. "Đường Đường." Đường Ý bị anh đặt một tay trước ngực, cô dùng hết sức cố đi về phía trước, nhưng sức lực của Phong Sính rất mạnh, lưng cô kề sát trước ngực anh. Sự ma sát giữa hai phốc có thể hình dung cờ bắp của anh tựa như càng lúc càng cứng rắn. Đương ý không dám di chuyển. Buông tôi ra. Lời của cô, tôi coi như gió thoảng bên tai có đúng không? Trước giờ này ngày mai mang đủ 50 vạn đến đây, nếu không, tôi lập tức làm cô tại đây luôn. Đồ điên, đồ điên. Tôi sẽ cho cô ngậm miệng. Phong Sính bỗng nhiên nắm chặt lưng quần cô, nhấc hẳn người lên. Đương ý cảm giác như lần ngồi xe xuống núi trước, cả người cô vắt vẻo trên bờ vai Phong Sính, nhưng nửa người trước lại vẫn hướng về phía trước a bước đến thở cũng không nổi, khiến cô nửa lời cũng không nói được. Tiêu Đằng thấy cô như vậy, vội đến mức đẩy cả đám người đó để tiến lên. Phong Sính từng bước di chuyển, trực tiếp lên khiêng đường ý đến bên trong khách sạn. Tiêu Đằng nỗ lực thêm 10 lần cũng không thể vượt qua được bức tường người. Trái lại, cửa khách sạn lại được rộng mở, bảo vệ dùng sức đẩy vào anh. Khuyên cậu một câu, nhanh chóng thu xếp tiền đi, phòng thiếu làm việc luôn luôn nói được thì làm được. Phong Sính đi vào thang máy, nhấn thẳng lên tầng cao nhất, mỗi khách sạn anh đều đề lại riêng cho mình một phòng tổng thống, đến cả khi bước vào phòng Đường Ý cũng không hừ lấy một chữ, cảm giác đỗi siêu không hề dễ chịu, gần như muốn nôn ra. Tiêu Đằng vì mở cái công ty đó, gần như đem hết số tiền trong nhà đổ hết vào đó, 50 vạn, tại sao anh không nói luôn là để anh ấy đi cướp? Nếu cậu ta vì cô mà làm được chuyện đó, cũng không uổng công cô nói thay anh ta như vậy. Đường Ý tức giận đến mức nghiến răng, nhưng cô cũng hiểu được, đối mặt với người đàn ông như thế này, ngàn vạn lần cũng không thể ương ảnh được. Cô hít sâu mấy hơi, sau đó mới có thể ngăn được cơn tức. Phong thiếu, chúng ta đều sẽ phải kết thần thích, đúng không? Đến khi ba anh về ra, bên cạnh có một người bạn. Anh yên tâm đi, dù chị tôi có cả vào phong ra, tôi cũng không đến làm phiền mọi người. Anh cứ coi tôi như một hạt bụi nhỏ nhỏ, chớp mắt một cái, tôi liền bay đi thật xa. Là cô không có lòng tin với bạn trai mình. Sợ cầu ta không xoay sở được số tiền kia Không chụp được cô về Đừng ý bắt chéo hai tay sau lưng Anh ấy nhất định sẽ đi báo cảnh sát Để cảnh sát đến bắt anh Phong xính nghe xong gật gật đầu Nhờ cô cô nhắc nhở tôi phải đi gọi điện thoại Báo tin vậy Anh đứng dậy sờ tay vào túi quần Đừng ý nghe nói thế khôi phục nửa người trên năng tự do Lại lần nữa đánh tới Cách lớp vải vóc cô túm chặt tay phong xính Không cho anh gọi điên Tay của anh vẫn đặt tại chỗ đó Di động cũng không lấy ra được Trong mắt đường ý có thư ánh sáng như muốn ăn thịt anh. Kiên trì chút đi, bạn trai cô sẽ đến cứu cô. Đại sảnh khách sạn, Tiêu Đằng không lãng phí thời gian, nhưng lúc anh một bước đi ra, cực kỳ vô lực, anh đi đâu để kiếm 50 vạn? Ê nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đồ anh, đương nhiên là đi báo cảnh sát. Khi nghe phong xính vì 50 vạn mà bắt cóc đường ý, từng ánh mắt của mấy người kia nhìn Tiêu Đằng thật giống như anh bị tâm thần. Tiêu Đằng bất đắc dĩ đành phải nói Anh và Đường Ý cùng đến khách sạn của Phong Sính, thế nhưng Đường Ý lại mất tích. Nghe thế thế, đối phương nói một câu bất mãn, nếu không quá 24 giờ thì không thể thủ lý, đem anh đuổi đi. Màn đêm buông xuống, Tiêu Đằng như kẻ mất hồn chạy dọc đường. Anh từ điện thoại cho từng người, nhưng bạn anh đều là những người mới kiếm được việc, thậm chí còn nói nhà anh rất cần tiền, đồng tây thu lại cũng không được quá 2 vạn. Ngồi vào ghế dài ven đường, Tiêu Đằng nắm chặt hai tay. Hiện tại thứ duy nhất có thể lấy ra được tiền chính là công ty, có thể xem là đem một phần của anh trong đồ bán đi, cũng không thể đủ 50 vạn. Anh nghĩ đến khoảng thời gian trước kia, anh và Đường Ý yêu nhau, tình yêu đại học luôn là một chuyện tình tươi đẹp và trong sáng nhất. Phong tính có thể cướp người một cách trắng trợn như vậy, có một số việc anh ta thật sự sẽ làm được. Tiêu Đằng không nghĩ thêm nữa, anh gọi điện thoại cho Viên Viện bảo cô lập tức đến công ty. Anh không muốn mở công ty nữa, Viên Viện Anh muốn đem công ty này chuyển nhượng. Anh điên rồi sao?" Biên viện bước tiến lên. "Chúng ta tìm cách lâu như vậy, mắt thấy công ty cũng đã dần đi vào quỹ đạo. Xin lỗi." Sau nói Thiêu đang ầm ầm đạm, một biện pháp cũng nghĩ không ra. "Anh cần gấp 50 vạn, chỉ có chuyển nhượng công ty, anh mới có thể nghĩ ra biện pháp khác." "Anh muốn nhiều tiền như vậy để làm gì?" Thấy Thiêu đằng không nói lời nào, Biên viện gấp đến mức đẩy bà vai anh. "Anh nói chuyện đi. Anh phải cứu Đường Đường ra." "Anh nói cái gì?" Đường đường làm sao vậy?" Tiêu Đằng yếu ớt hầu nhẹ di chuyển, kể lại câu chuyện phát sinh hồi chiều cho hai người. Triệu Lập Cương vừa mới nghe xong, tức giận mà bùng nổ tại chỗ. "Đây là cái lừa đảo bất chấp mọi thủ đoạn." Tiêu Đằng nhắm chặt mắt, mệt mỏi rã rời, một tia hy vọng cũng bị dập tắt. Triệu Lập Cương bực bội đi đi lại lại trong phòng làm việc hai vòng. "Chuyện bây giờ phải làm sao? 50 vạn không phải số lượng nhỏ, mình mình tối đa có thể lấy ra 5 vạn, hay là hỏi ba mẹ mình?" Tôi đang nhìn hắn, "Cảm ơn cậu, người anh em." Mà bên này, Đường Ý trong lòng căm hận nói, "Phong đại thiếu, tôi nói anh nói thẳng đi, kỳ thực chị gái tôi lúc mới nói chuyện yêu đương với ba anh được thời gian ngắn, trong lòng cũng đấu tranh dữ rồi lắm, dù sao tuổi tác chênh lệch hiện rõ như vậy, lại còn có một nguyên nhân khác quan trọng hơn, chính là anh ấy sợ tương lai lại bị người khác chỉ trỏ, nói gì ấy là vì tiền, mới chịu ưu tiến vào phong gia." Phong thị ngồi bên cạnh đường ý, bên cạnh một tay anh chống lên giường lớn. Chẳng lẽ chưa từng nghĩ đến phương diện này? Chị tôi rất hiền lương, thực sự từ nhỏ chị đọc sách là được rồi, nhưng ba tôi không quan tâm chúng tôi. Sau khi chị ấy đi làm, bớt ăn bớt dùng, tiền lương nhận được đều cố gắng tiết kiệm. Bình thường dù cho tôi cùng tôi đi dạo phố, chị ấy cũng không dám mua bất cứ đồ hàng hiệu nào, cho dù chị ấy được anh rể cho tiền cũng chưa bao giờ hoang phí. Đường ý nghĩ đến vẻ nơm nớp lo sợ của đường ruệ, tự nhiên đau lòng không ngất. Chính là chị ấy sợ các anh cảm thấy chị ấy là vì tiền mới yêu anh rẻ. Thả lưới dài, bắt ca lớn, cô hiểu sao? Đường ý nghe nói vậy, tâm tình không khỏi kích động. Chị của tôi sẽ không như vậy, chị ấy sẽ cố gắng tự lực cánh sinh. Tự lực cánh sinh? Phong sinh tự như nghe thấy một câu chuyện cực kỳ buồn cười. Làm nữ nhân của Phong ra, cô cho rằng cô ta còn có quyền xuất đầu độ diện. Nguồn kinh tế bị cắt đứ Cô ta có thể dựa vào ai? Cuộc sống của cô ta sẽ thay đổi, nghiêng trở lệch đất, sẽ phải ra ngoài xã giao, kết giao cũng là những tầng lớp thượng lưu. Vậy nhìn bộ dáng của cô ta hiện giờ đi, có thể đi ra ngoài được sao? Đến lúc đó, chàng sức hàng hiệu, xe phong ngự bên nào có thể hạ xuống. Đường ý Á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, đừng dựa được cả cho một người không bình thường. Cô cho rằng không cần những thứ đó, nhưng ở phong sa, đó là cơ bản nhất. Không phản đối. Nón Trở Phong Sính mềm đến cằm cô, cuối cùng cũng có thể thấy hình ảnh ngậm miệng của cô. "Vì sao anh lại phản đối như vậy? Và anh cũng còn trẻ, ông ấy cũng không thể sống cô độc hết quãng đời còn lại, anh cũng đâu có thể ích kỷ như vậy." "Muốn tìm, có thể." Phong Sính khóe miệng nhếch lên, chỉ cần không tìm chị cô là được. "Anh cố tình." Đừng ý trừng mắt đối sợi vành mắt của Phong Sính. "Chị tôi nói trước khi kết hôn sẽ làm công chứng tài sản, như vậy anh thấy hài lòng chưa?" Có tiền hay không, tôi không sao cả." Phong Sính cẩn thận nghiền ngẫm khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Ý. "Phong gia có nhiều tiền như vậy, dù cho đem hết mà cho chị cô, tôi cũng vẫn có thể ở lại Lận An thị xoay chuyển được, nhưng chính là tôi không ưa chị cô." Tôi nhìn thấy cô ta đã thấy trước mắt, làm sao bây giờ? Đường Ý thật muốn vung một cái tát, sau đó cô cực kỳ ẩn nhẫn, làm ra vẻ muốn khóc, hay sẽ Đường Ý mềm nhũn, ngồi sững trên mặt đất. "Anh đừng nhắm vào chị tôi." Phong thiếu, bàn tay đường ý rơi xuống phía dưới mông, đem thẻ mở cửa phòng, nhét vào túi sau. Cô nghĩ hát hẳn phong xính sẽ không phát hiện. Đường ý xoa xoa viền mắt. Chị tôi cũng không dễ dàng gì, anh để cho bọn họ ở cùng nhau đi. Phong xính dấu kín ý cười ở khóe mắt, thiếu chút nữa bật ra chàng cười. Tôi đi tắm đã. Anh đứng dậy đi về phía phòng tắm. Đường ý cũng không hỏi anh tắm làm cái gì. Chỉ cần phong xính có thể tạm thời đi khỏi tắm mắt của cô. Cô liền A-di-đà-phật. Nam nhân xảy bước đi vào toilet, cửa vừa đóng lại, đừng ý liền vội vàng đứng dậy. Cô gión ra gión rén xông tới cửa, tay xoay nắm cửa, quả nhiên cánh cửa vẫn im lìm. Đừng ý nhìn phía bốn xung quanh, nhìn chỗ để quét thẻ, nhưng bên cạnh trừ tương chính là chốt mở. Cô lấy thẻ phòng, thử ở chốt mở cũng không được, cửa vẫn như cũ, không hề biến chuyển. Sau một hồi lăn qua lăn lại, vẫn như cũ, cô gấp đến độ lòng bàn tay trẻ đầ Trong phòng tắm tiếng xả nước vẫn tiêu tục như cũ, nhưng sau đó, cửa bỗng nhiên mở ra. Với tình thế cấp bách, Đưng Ý lại nhét thẻ phòng trở lại túi sau. Phong Sính chỉ quấn hờ khăn tắm quanh hông, trên người vẫn còn đọng một vài giọt nước, cũng không lo khô. Tóc anh ướt sũng phủ xuống trán, nhìn có vẻ cực kỳ bực nhác. "Cô ở đây làm gì?" Đưng Ý thu tay khỏi suất mở. "Tôi vừa nghe thấy bên ngoài có tiếng khóc, có khi bạn gái anh vẫn chưa đi." Phong Sính bước về phía trước, Đừng ý lùi về phía sau, gót chân đã đụng đến cánh cửa. Nam nhân đã đi đến trước mặt, một tay chống lên cửa phòng, một tay kia ôm eo cô. Cô kinh ngạc kêu lên, "Anh làm gì đấy?" Tay anh vòng qua vòng eo nhẫn nhụi, rồi trực tiếp bao phủ mông Đừng ý. "Đây là cái gì?" Đừng ý xấu hổ, sắc mặt đỏ bừng, hô hấp cũng gấp gáp, cô tức giận quát, "Anh không có sao? Anh không biết đây là cái gì sao?" "Uy hiếp tôi. Tôi không hiểu anh nói cái gì." Phau Sính xoa nhẹ thẻ phòng chạm đến đường ý. Cô nghĩ anh biết rồi. Đường ý căn răng. Anh đùa dẫn lưu manh. Cô cầm đồ vật không nên cầm. Vậy nên tôi muốn lấy lại thôi. Phòng xính lại đút tay vào túi của cô. Đường ý để lại bàn tay anh. Tôi có thể lấy cái gì của anh? Đây là thẻ xe buýt của tôi. Anh nhân cơ hội động chạm tôi còn chưa tính. Lại còn muốn tìm cái gì? Thẻ xe buýt? Thật không? Đầu ngón tay phòng xính đã chạm đến một cạnh của thẻ phòng. Dù cho bây giờ tôi cho cô đi. Cậu biết chỗ quầy thẻ phòng ở đâu không? Đừng ý bất động đè lại tay anh. Trải qua đêm nay, nó không chừng bạn trai cô vì cứu cô đã bán thân. Tiêu Đằng lo lắng, Đừng ý có thể cảm nhận được, nếu đổi lại là vị trí cô, cô khẳng định cũng sẽ sắp nổi điên. Đôi lông mày thanh tú của Đừng ý nhíu chặt, khuôn mặt xinh đẹp dáng đèn mờ càng nổi bật, nhìn hơi có trống bệch, nhưng chìm trong ánh mắt này, anh bỗng nhiên không thể khống chế cảm xúc, vươn ngón tay kéo cằm Đừng ý. Môi mỏng một chút liền chuẩn xác che lại đôi môi cô. Đôi mắt cô cả kinh, con người giật giật, một tay kia rời khỏi túi quần cô, truyền thành kim chặt bàn tay nhỏ bé của cô, đem chúng đặt lên trên cửa. Anh cắn cánh môi đồng ý, hơi dùng sức, cô cảm thấy đau liền há miệng ra, trong miệng lên tiếng ư ư, đầu cô bắt đầu lắc lư, nửa người trên của phong sính đè lên phía trước, giữa hai người gắn kết không có kẽ hở. Đương ý cảm thấy không khí trong lồng ngực như bị hút cạn, cô càng khát vọng được hô hấp. Phong Sính vẫn nhắm chặt mắt, anh luôn luôn tự tin, đối phó với nữ nhân cũng như chuyện ăn một bữa sáng. Đôi mắt thâm thúy của anh nhìn chăm chăm cô, phát hiện trên mặt Đứng Ý không có chút nào biểu hiện của sự hưởng thụ hoặc tập trung, trái lại, nhìn thế nào cũng thấy cô có vẻ khổ sở. Phong Sính có thể tưởng tượng đến màn hôn môi của Đứng Ý cùng Tiêu Đăng chắc cũng có nhiều tình cảm. Trong mắt anh hiện lên căng thẳng, ngón tay chạm lên gò má cô, trong nụ hôn rõ ràng mang theo bá đạo bạo ngược. Đừng ý hừ nhẹ một tiếng Đau đớn, mướn nhấc chân đã anh Phòng dính đã sớm phòng bị Bàn tay anh đã nhanh chóng chui vào bên trong túi quần Nhanh chóng lấy lại thẻ phòng Rồi lui người đi Anh điên rồi Chỉ nếm thử vị của cô thôi Cô ăn của tôi, ngủ chỗ tôi Trả chút lợi nhuận không được sao Anh qua thân không thể nói lý Hôm sau đừng ý thức dậy Anh sáng bên ngoài xuyên qua cửa sổ chiếu vào Cửa sổ được mở ra Chiếc rèm cửa phớt phơ muốn chạm đến mép giường, cô xoa nhẹ hai mắt, thấy Phong Sính đang ngồi bên cửa sổ, đồ ăn đã được thay đổi, lúc này anh đang nhàn nhã thưởng thức bữa sáng, ánh mắt nhắm vào Đường Ý. Phong Sính không nói gì, đến khi cô đói bụng, sẽ mặt dày tự đi đến. Đường Ý đi vào toilet rửa mặt, sau đó ra ngoài, ngồi xuống chỗ đối diện anh. Cô cầm lên một miếng sandwich, vừa ăn vừa hỏi, "Khi nào thì tôi có thể đi?" "Chờ bạn trai cô đưa tiền đến." Cô cố gắng nhẫn nhịn không lên tiếng. Tiêu Đằng gần như cả đêm không ngủ, hắn tìm đến tất cả bạn bè nhưng chẳng có ai có được số tiền kia. Triệu Lập Cương cho anh mượn 5 vạn đồng, Tiêu Đằng chạy bên ngoài từ sáng sớm, qua trưa mới về đến công ty. Triệu Lập Cương thay hắn mua cơm hộp về. Tối xấu gì cũng phải ăn một chút, nếu cơ thể suy sụp thì phải làm thế nào? Tiêu Đằng lấy tiền ra đếm, thầm tính toán. Cửa phòng đột nhiên mở ra, Viện Viện sải bước đi vào, cô tiến thẳng đến trước mặt Tiêu Đằng đồng thời đưa cho anh một tấm thẻ. Trong này có tất cả 42 vạn. Tiêu Đằng giật mình, ngẩng đầu nhìn cô, "Em kiếm đâu ra số tiền này?" "Anh không cần biết, đây là tiền của em, không ăn trộm, ăn cướp, không đoạt của ai cả." Phiên Viện trông thấy khuôn mặt tiêu tựa của anh, dầu dưa lườm chằm chằm trước khi cạo, cô cố gắng che giấu đi sự đau lòng. "Anh ăn cơm đi, sau đó đi tìm đường đường, anh sẽ đi ngay bây giờ." Phiên Viện ở trước mặt ngăn cản anh, "Ăn cơm trước đã." Anh muốn để đường đường nhìn cái bộ dạng lúc này sao?" Triệu Lập Cương nghe nói như vậy, liền nhét hộp cơm vào tay Tiêu Đăng. Anh nhìn thấy, cầm lấy đôi đũa liền ăn vội ăn vàng, Viên Viện tức giận nói: "Tiền cũng đã gom đủ rồi, anh đừng vội." Tiêu Đăng ăn xong rất nhanh, không nói lời nào mà chạy ra ngoài. Viên Viện thấy anh hành động như người điên, cô không yên tâm cũng đi ra ngoài. "Để em đi với anh." Đến quảng trường, Triệu Lập Cương mắt nhìn bốn phía. "Viên Viện, lấy xe của em đi." Phiên Viễn đi bên cạnh Tiêu Đằng, im lặng không nói, anh cuối cùng cũng bình tâm lại, đôi mắt khó khăn nhìn về phía cô. "Phiên Viễn, xe của em đâu?" Cô hơi đứng thẳng lên, vai trùng xuống, cố tỏ ra bình thản. "Xe đó là ba em mua cho, em vốn không thích." Song nói Tiêu Đằng nghẹn lại trong cổ họng. "Em bán xe rồi sao?" "Vâng." Phiên Viễn gật đầu đáp nhẹ. Triệu Lập Cường im lặng không lên tiếng, Tiêu Đằng đứng tại chỗ, khom nhúc nhích, muốn bước đi nhưng không còn sức lực. Cậu xin lỗi, vì chuyện kiếm thiên không ngờ lại làm liên lụy đến em. Tiêu Đằng, anh ngàn vạn lần đừng nói như vậy, Đường Đường cũng là bạn của em, nhưng anh là bạn trai của cô ấy. Tiêu Đằng trên ngang, giánh mặt trời, cả người lộ ra vẻ chán chường vô cùng. Triệu Lập Cương vỗ nhẹ bà vai anh. "Đổi lại là tôi, tôi cũng là như vậy, chúng ta vừa mới bắt đầu, sau này còn rất nhiều thời gian để người khác nhìn chúng ta với cả mắt ngưỡng mộ." Tiêu Đằng ngước mắt nhìn, khóe miệng viền viện nhẹ giãn ra. Tiêu Đăng, em tin tưởng anh. Anh khẽ gật đầu, ven viền tới bên đường đón xe. Em đi cùng anh, Lập Ca, anh ở lại trông công ty giúp em. Được, không thành vấn đề. Tại khách sạn, Đường Ý dùng xong bữa trưa, an phận ngồi yên bên cửa sổ, đối diện nam nhân đang chăm chú vào máy tính. Cô không yên lòng nhìn xuống phía lầu dưới. Một hồi sau tiếng chuông cửa vang lên, cô đột nhiên hoàn hồn đứng dậy. Phong Sính ngước mắt nhìn lên. Vào đi. Cửa phòng mở ra, người quản lý đại sảnh dẫn Tiêu Đăng và Viên Viện bước vào. Đương Ý kích động chạy lên phía trước. "Hai người đã tới?" Tiêu Đăng vòng tay ôm lấy cô. "Em có làm sao không?" "Em không sao cả." Đương Ý lùi bước nhìn anh. "Chúng ta đi thôi." Viên Viện đưa túi tiền cho Tiêu Đăng, anh lấy ra một chiếc thẻ. "Trong thẻ có 42 vạn, còn đây có 8 vạn tiền mặt." "Đưa qua đây." Phong Sính đóng máy tính lại. Tiêu Đăng đi tới, đem thẻ vào túi tiền đã mở ra. Đặt trên mặt bàn. Phong Dĩnh cầm lấy chiếc thẻ hỏi, mật mã là bao nhiêu? Viên viện đọc ra một dãy số, chính là ngày sinh của Tiêu Đăng. Phong Dĩnh nhấc tấm thẻ lên, đừng ý bị nó cùng túi tiền kia làm cho đau đớn. Cô nhìn thấy trong mắt Tiêu Đăng hằn lên tia máu, anh hằn là cả đêm không ngủ. Số tiền này, chúng tôi muốn lấy lại. Nói đùa gì vậy? Phong Dĩnh đem chiếc thẻ bỏ vào túi quần. Có phải rất hoài niệm chuyện tối qua, không quên được, cho nên mới lấy cớ phá chuyện này? A anh đi chết đi." Đường Ý tức giận mắng, Phong Sính không giận còn cười. "Hay là cô quan tâm bạn trai cô làm thế nào, có được số tiền kia?" Nói không chừng đúng là bán thân đấy. Tầm mắt Đường Ý rời khỏi chiếc bàn, cô khoác tay Tiêu Đăng, cứ như vậy vô duyên vô cớ nợ người khác 50 vạn, cô thực sự không cam lòng. Tiêu Đăng nhận thấy Đường Ý của y muốn tiến lên, anh kịp thời chế ngự hai phái cô, đem cô ôm vào lòng. "Đường Đường, chúng ta đi. Chuyện này nếu còn tiếp tục Người chịu thiệt chắc chắn là bọn họ. Phong Dính cầm lấy xấp tiền trên bàn, ngón tay lướt qua rất nhanh, Đương Ý cười lạnh. "Anh yên tâm đi, đều là tiền thật, một chút cũng không kém." Cờ Đan Ông không nhìn thêm nữa, xòe xấp tiền thành hình quạt, đưa tay đặt ra ngoài cửa sổ, ngón tay buông lỏng, xấp tiền lớn theo cơn gió mà rơi xuống. Đương Ý nhận thấy Tiêu Đăng cứng người, số tiền đó là anh từng chút kiếm được, hơn nữa cũng là tôn nghiêm của anh, nhưng hôm nay sự tôn nghiêm đó lại bị Phong Sính tùy ý giẫm đạp lên như vậy. Đối với Phong Sính, số tiền đó chẳng đủ cho án tiêu xài, nhưng đối với bọn họ mà nói, đó còn là tình nghĩa của biết bao nhiêu người đã dành cho mình. Hốc mặt đờng ý chua xót, Phong Sính dường như cảm thấy chưa thỏa mãn, lại cầm một số tiền khác lên. Đờng ý lên tiếng, giọng nói không kiềm được tức giận mà run rẩy. "Phong Sính, anh đã không cần tiền, có thể trả lại cho chúng tôi, anh là tên khốn kiếp." "Tôi không cần, bởi vì tôi không thiếu tiền." Phong Xính trưng ra nụ cười khiến người khác muốn lao đến đánh, nhưng tôi thích làm việc tốt để tạo phúc. Ở lâu dưới vắng người, nếu muốn, cô cùng bạn trai xuống dưới đó nhận tiền đi." Tiêu Đằng ôm Đường Ý đứng ở đó, không nhúc nhích, toàn thân tựa như kết thành khối kem. Viên Viện thấy Phong Xính vươn cánh tay ra ngoài cửa sổ, ánh mắt cô nàng nhìn về phía Đường Ý. Tiêu Đằng vì lo số tiền này mà cả đêm cũng không ngủ, còn mở lời mượn triệu lão sư một vạn. Trái tim Đường Ý như bị gì đó đâm tới, Nếu phải bị bức đến bước đường cùng, có đánh chết Tiêu Đăng cũng không mở miệng như vậy. Phong Sính cầm tấm thẻ lên quan sát. Tiêu Đăng giữ chặt vài đường ý. Chúng ta đi thôi, đã cho anh ta, như vậy đi, anh ta muốn xử lý như thế nào thì tùy. Mặc dù cô cũng không cam tâm, nhưng không cam tâm thì làm được gì chứ? Vô duyên vô cớ bị sáo cha, mất oan 50 vạn, ngay cả việc đứng ý bị Phong Sính nhốt cả đêm ở đây, bọn họ còn không làm gì được hắn. Biện viện bước theo hai người đi ra, tiến vào thang máy. Đường ý gần như vô lực. "Xin lỗi, nói ngẫu cái gì vậy? Tôi đang đưa tay ôm cô vào lòng, ngón tay viền viện nắm chặt túi. Đường Đường, tối hôm qua cậu không sao chứ? Tôi đang cả đêm lo lắng cho cậu." Cô nhẹ lắc đầu. "Anh ta nhốt mình cả đêm. Vậy thì tốt rồi, cậu không sao, tốn bao nhiêu tiền cũng không quan trọng." Tiêu Đằng ôm vai cô dìu ra thang máy, viên viện vẫn như cũ đi theo phía sau bọn họ, mấy bảo vệ đang làm nhiệm vụ. Đưa nhìn họ đi đến đại sảnh Đừng ý rụt vai lại Thật cảm thấy ánh mắt mấy người đó sắc nhọn như bụi đinh Thật giống như cô đã làm một giao dịch mờ ám Giờ khác này là đang tiếp nhận Sự lăng trì từ bọn họ Bên ngoài cửa lớn tụ tập rất nhiều người Có người qua đường Có công nhân bảo vệ môi trường Còn có cả những người không thân phận Cả trai lẫn gái Đừng ý đưa mắt nhìn thấy người ta đang cúi đầu nhặt tiền rơi vãi trên mặt đất Cô họng cô nghẹn ứ Có một loại đau khổ nứt Cô hít đuôi mắt lại Một tờ tiền bay đến bên chân Chóp mũi đường ý chua sót Cái này chẳng lẽ chính là khoảng cách Giữa người nghèo và người dâu sao Khi cô và Tiêu Đằng đi xem phim Đều là chờ mua vẻ online Một trăm đồng cô thà dùng làm sinh hoạt phí Cũng không quản ngại lúc trời mưa gió Mà cố chờ đợi xe đến Tiêu Đằng hiển nhiên cũng bị một màn này kích thích Đáy mắt anh ủ ám Như đáy đầm bắt đầu có sóng ngầm Chàng trai này thói quen khí phách Nhưng bây giờ không thể so với khi còn trong trường học Dù có tài hoa hơn người, cũng phải đối diện với hiện thực đầy thử thách. Anh nắm chặt tay Đường Ý, xuyên qua đám người kia mà bước đi. Viên Viện chạy đến trước ven đường đón xe. Đường Ý ngồi vào ghế sau, mắt không khỏi ngước nhìn tầng cao nhất của khách sạn. Cao đến thế, cao như vậy, thế cho nên cô không thể nhìn thấy phong sính. Thế nhưng hôm nay, gió thật lớn, cô lại có thể nhìn thấy cảnh những tờ tiền sắc hồng bay lượn trong gió. trở lại công ty Đường Ý ngồi trên ghế sofa, Tiêu Đăng rót cho cô một chén nước, cô để trong tay nhưng không hề uống. "Tiêu Đăng, nhiều tiền như vậy anh kiếm ở đâu ra?" Anh đưa mắt nhìn về phía Viên Viện đang đứng cạnh. "Viên Viện bán xe của cô ấy." Đường Ý không giấu được giận mình. "Viên Viện, xe của cậu mua kiểu gì cũng phải 7, 8 chục vạn. Mà kệ nhiều như vậy, cậu không sao là tốt rồi." Đường Ý tựa đầu vào vai Tiêu Đăng, cô không thể không suy nghĩ vấn đề này. 50 vạn Cô vừa tiêu đang dùng cái gì để trả? Di động bị phong sính ở khách sạn làm rơi vỡ, sau khi viên viện biết liền đưa cho cô một chiếc di động còn khá mới. Cậu làm lại xem đi, táo 6 mới đưa ra thị trường, người thân bên nước ngoài mới mua cho mình cái này, đây là iPhone 5s, cậu cầm dùng tạm đi. Lúc đờng ý nhận lấy, lòng bàn tay nặng trịch. Cảm ơn cậu. Cảm ơn cái gì, dù không đưa cho cậu, mình cũng vẫn ở nhà không dùng đến. Sau khi Tiêu Đằng trở về, Đầu tiên là từ chối vào công việc, Đường Úy đi làm sim vẫn giữ nguyên số cũ. Cô vừa mới bước lên xe bus thì điện thoại đổ chuông, là điện thoại của chị gái. "Alo, Chi à. Đường Đường, chị nên nói tối nay trở lại thành phố, nói chúng ta cùng nhau ăn cơm ở phong gia." Ngay tại thế, thế, nếu đổi lại lúc trước, nhất định Đường Úy sẽ lập tức khéo léo từ chối, thế nhưng bây giờ cô không chút do so dự. "Được ạ, chị gửi địa chỉ cho em, em nhất định sẽ đến." "Thật chứ?" Chị, em cũng muốn đến ăn đồ ăn ngon. Được rồi, tốt lắm. Cô điện thoại không lâu, địa chỉ đã được gửi đến di động của Đương Ý. Cô ngồi vị trí bên cạnh cửa sổ, đưa mắt nhìn ra bên ngoài, tâm trạng nặng nề, tựa như bị phủ một lớp bụi. Lúc đến phong gia, Đương Ý đứng nghỉ chân bên ngoài rồi ngắm nhìn. Quả nhiên là nhà giàu số 1 Lận An thị. Trên tường những dây leo màu xanh lục che giấu những mảng tường hồng trắng, khiến người ta có cảm giác thoải mái không quên chiêu hiền kỳ đặc biệt thiết kế lý niệm. Đường Duệ đang tưới nước cho bụi hoa ở khoảng sân trong, đừng ý thở sâu cao giọng gọi. "Chị ơi." Chị cô quay đầu lại tắt vòi nước đi. Đường Duệ chần ngập ý cười. "Tiểu chút nữa là phun đầy nước lên người rồi. Chị ra thinh khoảng sân nhỏ, mau qua đây, em nhìn mấy loại hoa cỏ này, nhìn thấy mấy thứ này khi tâm trạng không tốt có thể dịu xuống." Đừng ý nhìn dáng vẻ hạnh phúc của chị gái, miễn cưỡng mà nở nụ cười. Đường Duệ éo kéo Thê cô đi vào. "Giúp chị chuẩn bị bữa tối đi, chị mua rất nhiều hoa quả đó." "Anh rể thôi chị, anh ấy đợi Phong Sính rồi sẽ cùng nhau qua đây." "Phong Sính cũng muốn đến?" "Đúng vậy, Đường Duệ đi vào phòng bếp, nhìn em gái đang đứng bên ngoài. "Đường Đường, em tìm được việc chưa?" "Dạ chưa." Đường Duệ đứng dựa bên kệ bếp, liền lên đã nói, "Muốn sắp xếp giúp em?" "Chị à, em không cần." "Chỉ biết là em ngại có chị ở giữa." Sở Nguy Khang sẽ cảm thấy chị và Triển Ninh yêu nhau là vì muốn anh ấy ngầm lo toan mọi chuyện tốt đẹp cho nhà chúng ta. Đường Úy đi vào, hai tay giữ vai Đường Duệ, mặc dù là em gái nhưng Đường Úy lại cao hơn cô một chút. "Chị, công việc em sẽ tự mình tìm, chị cứ an tâm chuyện yêu đương của chị đi, chị đừng quá xe cưng, từng ly từng tí như thế, rất mệt mỏi đó." Đường Duệ cầm quả thanh long bắt đầu ép nước hoa quả. "Em không hiểu, môn không đăng, hộ không đối." Thật sự chị chịu áp lực rất lớn. Khi hai cho con Phong Triển Nghiên đến biệt thự thì buổi trời cũng đã tối. Ánh sáng phản chiếu in lên chậu hoa lan tinh xảo ở bên cửa sổ. Đứng ở góc độ của đứng ý nhìn lại, những hoa cỏ trong sân cao cỡ nửa người dường như đang bước đi thong thả dưới tầng ánh sáng lộng lẫy, đẹp mềm mại lại an bình. Lục Phong Dĩnh nhìn thấy cô, hơi nhíu mày, đừng gọi thân thiết gọi anh ngồi vào bàn ăn. Phong Triển Nghiên tận tình mở một bình rượu đỏ. Nhìn qua tâm trạng có vẻ rất tốt. Sau này, chúng ta mỗi tuần lại tụ họp một lần, tranh thủ đại gia đình cùng nhau ăn một bữa cơm. Đừng ý, đừng câu nệ, cứ coi như đây là nhà mình." Cô mỉm cười gật gật đầu, ánh mắt tiếp xúc với đôi mắt như hổ lang của Phong Sính, đừng ý không hề sợ hãi, trái lại còn rất ngẩng đón. Đường Duệ hiểu rất rõ sở thích của Phong Chiến Nghiên, bao gồm cả những đồ ăn này. Phong Sính dựa cả người về phía sau, Nhìn Đường Duệ không ngừng gấp đồ ăn cho Phong Triên Yên, ly rượu đỏ trong tay anh đung đưa, khóe miệng khẽ cong tạo thành một nụ cười như chế nhạo. Đường Nghị thấy thời cơ đã đến, tay đưa vào túi bên cạnh. "Anh rể, em có lễ vật này muốn tặng anh." Phong Triên Yên ngẩng đầu. "Ngày bình thường lại còn tặng quà làm gì?" Cô lấy từ trong túi thứ gì đó, Phong Sính ngồi cách đó không xa, nhìn thoáng qua như là đồ thủ công. "Ừm, um, thật không hào phóng." Đường Nghị đứng dậy, Trong lòng bàn tay là chiếc thuyền giấy nhỏ Được gấp từ một tờ tiền Cô đem lễ vật này đến trước mặt phong triển niên Sau đó trở về nguyên chỗ cũ Đừng rượi lướt nhìn Rốt cuộc thì có chuyện gì xảy ra Phong triển niên cầm chiếc thuyền nhỏ lên Em muốn đưa anh tiền Đừng ý đưa mắt nhìn về phía phong xính Đang ngồi bên cạnh Sau đó thu hồi tầm nhìn hướng về phía phong triển niên Anh rể Thuyền này là em dùng tiền nhặt được Ở khách sạn Hỷ Lai Đăng gấp thành Ngài có thích không Hỉ Lai Đăng, Phong Chiến Liên nhìn về phía con trai, "Lúc nào, trước khách sạn con có thể nhận được tiền sao?" Phong Sính ánh mắt nổi lên ý cười, "Thì ra hôm nay cô ta đến là để tố cáo. Chị là em bà bạn trai em, hôm đó anh ấy đến khách sạn Hỉ Lai Đăng bàn chuyện công việc, em đi đến tìm anh ấy, thế nhưng Phong Sính lại đem em nhốt vào khách sạn, bắt bạn trai em phải mang 50 vạn đến mới chuộc cho em về, mà khi mang tiền đến cho Phong Sính, anh ta lại đem toàn bộ số tiền bước xuống dưới lầu. Đường Duy giật mình mở to đôi mắt, cô vội vàng nhìn sang phòng triển yến, lời trong miệng lại không chờ đợi được mà vọt ra ngoài. Đường Đường, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net